Các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn tiểu thuyết Tô Tem Soi của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung. Thưa các bạn, Tô Tem Soi là tác phẩm đầu tay của nhà văn Khương Nhung. Cuốn sách này đã được ông thai ngén trong hơn 20 năm và hoàn thành trong khoảng 6 năm tô tem sói được coi là bộ kỳ thư một bộ sách lạ về loài sói và sự sinh tồn của dân du mục trên thảo nguyên mông cổ tác phẩm vừa đầy áp lịch sử và truyền thuyết vừa ngập tràn yếu tố hư cấu và tưởng tượng sức hấp dẫn của tô tem sói một phần ở chỗ đã góp phần lý giải một trong những bí ẩn lớn của lịch sử Tại sao thành các tư hãn lại có đủ sức mạnh chinh phục, làm bá chủ một diện tích lớn như thế của thế giới với một đội quân không lấy gì làm đông đảo? Câu trả lời nằm ở những giao thoa văn hóa chung giữa phương Đông và phương Tây. Đó chính là văn hóa du mục. Chủ nghĩa du mục mà người ta thường nói đến chất chứa rất nhiều khiến cạnh bạo lực, nhưng nó cũng mang nhiều yếu tố tự do văn hóa sùng bái sói bắt đầu rất sớm ở đất nước mông cổ và phức tạp hơn rất nhiều so với bất cứ nơi nào khác trên thế giới trước khi nghe phần đầu tiểu thuyết tô tem sói các bạn cùng nghe bài viết của nhà phê bình văn học trung quốc mã ba thuấn về tác phẩm này đây là một bộ sách lạ một kỳ thư duy nhất trên thế giới mô tả nghiên cứu về sói thảo nguyên mông cổ đọc sách này chúng ta được thưởng thức một món ăn tinh thần vô tận về tôtem tem sói, bởi lẽ nó vô cùng phong phú, bởi lẽ nó không thể tái hiện, vì rằng những đoàn thiết kỵ mông cổ và sói mông cổ tự do tung hoành trên thảo nguyên đang hoặc đã biến mất, tất cả những truyền thuyết, những câu chuyện về sói đang mất dần trong ký ức chúng ta và chỉ lưu lại trong ta và trong các thế hệ mai sau. Những ký hiệu ngôn ngữ của lời nguyền rùa Và chửi bới tay đọc Nếu như không có sách này Thì sói Đặc biệt là sói thảo nguyên mông cổ Bộ máy phát lực của sùng bái vật tổ Và sự tiến hóa tự nhiên Của nền văn minh cổ đại Trung Quốc Chẳng khác những vật không phát sáng Trong vũ trụ Rời xa quả đất và nhân loại lênh đênh trong cõi vô cùng tận Bất khả chi Lạnh nhạt trước sự rốt nát ngu xuẩn của chúng ta tác giả Khương Nhung cách đây hơn ba mươi năm là thanh niên trí thức Bắc Kinh ông tình nguyện về lao động ở thảo nguyên Er Lôn Mông Cổ mười một năm tính đến năm một nghìn chín trăm bảy chín thì đỗ nghiên cứu sinh viện khoa học xã hội Trung Quốc ở thảo nguyên ông từng chui vào hang sói từng đào bắt sói con từng nuôi sói nhỏ từng chiến đấu với sói cũng từng sống chung ta tac gia khuong nhung cach đay hon 30 nam la thanh nien tri thuc bac kinh ong tinh nguyen ve lao đong o thao nguyen o lon mong co 11 nam tinh đen nam 1979 thi đo nghien cuu sinh vien khoa hoc xa hoi trung quoc o thao nguyen ong tung chui vao hang soi tung đao bat soi con tung nuoi soi nho tung chien đau voi soi cung tung song chung voi soi Thậm chí đất từng chung hoạn nạn với sói con, trải qua cuộc sống tinh thần du mục cực khổ thời trai trẻ. Bảy sói mông cổ dẫn ông đi xuyên suốt mê lộ ngàn năm tới trung tâm của những câu hỏi lớn. Chính là sự khôn ngoan và trí tuệ của sói, tài năng quân sự và tính cách ngoan cường của sói, tình yêu và hờn giận của người Thảo Nguyên đối với sói, sức hấp dẫn ma mị của sói khiến Khương Nhung gắn bó với sói như một mối lương duyên. Hàng nghìn chi tiết liên quan đến sói đều làm cho tác giả mê mẩn. Từ đó tiến hành hơn 30 năm nghiên cứu và suy ngẫm để viết một tiểu thuyết trường thiên về quan hệ giữa con người và thiên nhiên, nhân tính và sói tính, đạo của sói và đạo của trời. Vậy là ta không thể không suy xét ngọn nguồn, không thể không đặt câu hỏi trước những thăng trầm của đất nước. Chúng ta luôn miệng thừa nhận là con cháu của viêm hoàng, nhưng rất có thể tô tem rồng là diễn biến từ tô tem sói. Tấm màn bí mật sùng bái rồng của dân tộc hoa hạ từ đó được vén lên. Vậy thì rốt cuộc chúng ta là truyền nhân của rồng hay...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 Khi Trần Trần phục trong hố tuyết Dùng ống nhòm đơn chộp được một con sói gọc vào trong ống kính Cậu thấy ánh mắt con sói mông cổ nhọn như mũi rùi thép khắp người cậu nổi da gà Áo sơ mi bị đội lên Gần như không tính vào da thị Có ông già Pilic ở bên Lần này Trần Trần không đến nỗi hồn vía lên mây Nhưng bồ hôi lạnh cứ túi ra từ lỗ chân lông áo ướt đẫm. Truy lên thảo nguyên đã hai năm, nhưng cậu vẫn sợ sói gộc và sói đàn. Trong núi sâu xa lều trải, gặp đàn sói đông đến như thế, hơi thở của cậu cũng run. Trần Trận và ông già Pilix lúc này trong tay không súng, không mác, không thòng lọng bắt ngựa thậm chí ngay cả chiếc bàn đạp bằng sắt cũng không. Hai người chỉ mỗi hai cây soi. Lỡ ra, bọn sói ngửi thế hơi người, chắc chắn cả hai trầu trời sớm Trần trần thở hồn hền ngoảnh sang nhìn ông già. Ông đang quan sát vòng vây của bọn sói bằng chiếc ống nhỏm đơn. Ông kìm giọng nói khẽ. Cậu nhát như thỏ đế, trắng khác lũ cừu tí nào. Người hàn các cậu sợ sói từ trong máu. Nếu không, sao cứ vào điểm thảo nguyên là bại trận Thấy trần trận không nói gì Ông khẽ nạt Lần này thì đừng có cuốn lên Phải quan sát động tĩnh Bọn sói không dừng mỡ đùa nghịch cho vui đâu Trần trận gật đầu Cậu bốc một nắng tuyết nắng chặt Tuyết trong tay cậu đắng thành băng Dốc núi tranh trách phía trước mặt đàn xây vàng đông đúc trong khi tranh thủ bứt cỏ vẫn đề cao cảnh sát nhưng hình như chúng chưa phát hiện ra âm mưu của sói bụt đầu của vòng cung bao vây ngày càng tới gần chỗ nấp của hai người trần trận không dám cử động cậu cảm thấy như bị đóng băng đây là lần thứ hai trần trận gặp đàn sói lớn như thế trên thảo nguyên lúc này nỗi kinh hoàng khi lần thứ nhất gặp đàn sói khiến toàn thân cậu run rẩy cậu tin rằng bất cứ người hán nào gặp cảnh ngộ như cậu mà gan bật không bị tổn thương thì chớ kể cách đây hai năm khi trần trần từ bắc kinh về lao động ở mục trường vùng biên này đã là cuối tháng mười một đây đó tuyết trắng mênh mông chưa có lều cấp cho thanh niên trí thức trần trần đến ở cùng gia đình ông già Philip đảm nhiệm công việc tranh cửu. hơn tháng sau một hôm cậu cùng ông già lên ban quản lý mục trường xa hơn tám mươi cây số nhận tài liệu học tập nhân tiện mua sắm ít đồ nhật dụng lúc sắp ra về ông già là ủy viên ủy ban cách mạng mục trường phải ở lại họp đột xuất nhưng tài liệu thì mục trường chỉ thị phải đem về ngay không được để chậm trần trận đành ra về một mình ông già đổ cho cậu con ngựa ô cao lớn của ông nó vừa chạy nhanh vừa thuộc đường ông dặn đi dặn lại đừng đi đường tát cứ đường lớn mà đi dọc đường hai ba mươi dặm lại có một lều dân sẽ không xảy ra chuyện gì trần trận lên yên lập tức cảm thấy sức mạnh tràn trề của con ngựa bông cổ thượng thẳng liền nảy ra cái ý muốn phóng thật nhanh vừa lên đầu sóc, ngó thấy đỉnh sakanola nơi trú ngụ của đại đội cậu liền quên bén lời dặn của ông già bỏ con đường phòng dài hai mươi cây số chạy theo đường tắt về thẳng đại đội cho nhanh trời mỗi lúc một lạnh đi được nửa đường thì có lẽ vì rét mặt trời run rẩy lẩn xuống dưới đường chân trời hơi lạnh từng mặt tuyết dâng lên vạt áo da cứng ngắc trần trận co duỗi tu mat tuyet dang len vat ao da cung ngac tran tran co duoi canh tay khuỷu tay và kích áo kêu sột soạt một lớp trắng như sương muối phủ kín mình con ngựa ô chân lún trong tuyết dày con ngựa chạy chậm dần đồi núi nhấp nhô Cái nọ tiếp cái kia Nhìn khắp không thấy một sợi khói bếp Con ngựa vẫn chạy nước kiểu Nó chưa mệt Nước chạy ổn định Người cưỡi không bị lắc Trần trần buông lỏng dây cương Mặc cho con ngựa tự điều chỉnh tốc độ và hướng chạy Cậu bỗng chột xà Mà không rõ nguyên nhân cụ thể Cậu sợ con ngựa lạc đường Sợ trời trở chứng, Sợ bão tuyết Sợ chết cóng trong thảo nguyên nhưng còn một nỗi sợ nữa mà cậu quên sợ sói sắp tới một cái khe con ngựa ô dọc đường hoạt bát nhanh nhẹn tai đảo bốn phía giò động tĩnh bỗng dừng phắt nó nhìn như đóng đinh về phía sau khe và bắt đầu khịt mũi bước chân rối loạn đây là lần đầu chẩn trận một mình một ngựa chạy đường trường trên thảo nguyên Cậu không biết sự nguy hiểm đang dình dập phía trước. Con ngựa ô nở to cánh mũi, mắt trợn tròn, tự động đổi hướng. Nó định tránh đường. Nhưng Trần Trần không hiểu con ngựa, cậu gò cương, bắt nó chạy theo hướng cũ. Nước kiểu con ngựa càng xối, trở thành nửa chạy nửa lắc. Vậy mà, tiếng vó thì lại rất khỏe, có thể chuyển sang nước đải bất cứ lúc nào. Trần trận hiểu rằng, mùa đông phải giữ tức cho ngựa, nên gò cương không cho nó chạy vụt lên. Con ngựa thấy hàng loạt cảnh báo mà không có tác dụng, bèn quay lại ngoạm ủng ra trên chân cậu. Nhìn vào ánh mắt sợ hãi của con ngựa, trần trận chợt cảm thấy hình như có chuyện nguy hiểm. Nhưng lúc này thì đã buồn con ngựa đã run rẩy bước vào cửa khe thăm thẳm hình phễu khi nhìn thẳng vào bên trong khe trần trận suýt ngã ngửa trong ánh hoàng hôn một đàn sói mông cổ lông vàng rực sát khí đằng đằng đang đứng trên một đồi tuyết cách khoảng bốn mươi mét tất cả đều nhìn thẳng hoặc nhìn nghiêng tia mắt như những chùm lông nhím bay về phía cổng phía gần nhất là mấy con sói gọc, Lớn như báo gấm, to gấp đôi, cao gấp rưỡi Dài bằng một thân sữa những con sói trong vườn thú Bắc Kinh Lúc này, những con đang ngồi đứng vụt cả dậy Đuôi duỗi thẳng như lưỡi lê tốt khỏi vỏ những cánh cung từ trên cao chĩa xuống Chuẩn bị một cuộc xung sát Những con sói gọc vây quanh con sói chúa lồng trắng Nhưng cổ ức và dưới bụng Thì lại màu sáng cho sáng như bạch kim Đầy vẻ dữ dằn Đàn sói không dưới bốn chục con Sau này Khi Trần Trần kể lại chi tiết Cách bài binh bố trận của bầy sói Trong Philip nghe Ông dùng quán tay trỏ gạt một hôi chán Rồi bảo Có đến tám phần là đàn sói đang họp Chúng đang phân công tập kích Một đàn ngựa sau núi May mà đàn sói khỉ không đói Sói đói Thì lông không phát sáng Trong một thoáng chần trần, trần mất sạch cảm giác Cái dấu hiệu cuối cùng Mà cậu nhận biết được là Một tiếng động rùn người Nhai đồng bạc trắng đập vào nhau Chắc chắn đó là tiếng vai chạm Của hồn phía cậu Đập vào thiên linh Cái khi thoát ra khỏi đầu Cậu cảm thấy dễ đến Mười mấy giây sinh mạng của cậu Đã đứt đoạn Chỉ còn là cái xác không hồn Cậu sợ dĩ không ngã Bởi vì con ngựa mà cậu cưỡi không phải là con ngựa thường nó là một con ngựa săn nổi tiếng trưởng thành qua hàng trăm trận chiến đấu với sói giữa lúc nàng cân treo sợi tóc con ngựa trở lại bình tĩnh đến ngạc nhiên nó làm ra vẻ không trông thấy đàn sói hoặc ra cái điều ngẫu nhiên bắt gặp bầy sói đang tụ tập tiếp tục chậm rãi bước tới như một khách qua đường nó tỏ ra gan lì bước chân đĩnh đạt không rụt rè cũng không cướp đường mà chạy mà như một diễn viên thượng thẳng đội dàn cốc pha lê trên đầu nó điều chỉnh nhịp đi sao cho uyển chuyển để người cưỡi trên lưng khỏi ngã xuống làm mồi cho sói có lẽ do dũng khí và sự thông minh của con ngựa mà hồn vía trần trận lại trở về với cậu cũng có thể trần trận được trời rủ lòng thương trả lại linh hồn và thổi vào đấy lòng tin và nghị lực. khi thể xác nhận lại hồn vía, cậu coi như từ cõi chết trở về điềm tĩnh đến ngạc nhiên. trần trần ngồi thẳng đuốn trên yên, cậu tự từng bắt trước con ngựa làm ta vẽ phớt đời, không thèm nhìn lũ sói, chỉ vội vàng liếc xéo một cái và có cảm giác chúng ở ngay bên cạnh. cậu biết tốc độ của sói thảo nguyên chỉ vài giây là đã vọt tới trước mặt con mồi người ngựa ngày càng gần lũ sói phía bên trần trận rất hiểu không được mảy may tỏ ra sợ sệt phải như khổng minh bày không thành kế làm những trong tay nắm hàng triệu quân sau lưng có hàng vạn quân thiết kỷ chỉ có như vậy mới có thể bình tĩnh trước sói mông cổ Sát thủ hung hãn và đang đi trên thảo nguyên. Cậu cảm thấy con sói chúa vươn cổ nhìn phía sau lưng cậu. Đàn sói như một dàn hòa da, nhất loạt vặn tai để hướng nhìn của con sói chúa. Các sát thủ im lặng đợi sói chúa ra lệnh. cặp người ngựa tay không tất sát này mà dám ngang nhiên diễu qua trước mặt, khiến sói chúa sững nghi hoàng hôn sẫm dần người ngựa càng tiến gần lũ sói giờ đây chỉ mấy chục bước chân nhưng là nguy hiểm nhất trong đời trần trận mà cũng là quãng đời dài nhất đối với cậu con ngựa lại tiến thêm bấy bước trần trận bỗng cảm thấy có một con sói chạy lên đầu dốc sau lưng cậu đoán chắc đó là con sói trinh sát theo lệnh sói chúa xem phía sau có quân mai phục không Cậu lại cảm thấy hồn siêu vách lạc lần nữa. Con ngựa hình như cũng bối rối. Cặp đùi trần trận và thân ngựa đều run, Rồi thì do cộng hưởng, Cái run nhanh chóng chuyển sang sợ hãi. Con ngựa vảnh tay về phía sau, Rốt cuộc nghe ngóng con sói do thám. Khi con sói phát hiện ra sự thật là không có gì, Cũng là lúc cả người lẫn ngựa đã đến chỗ gần đàn sói nhất. Trần trận tưởng như cậu đang chui vào một cái miệng sói khổng lồ Phía trên là những răng sắc nhọn Phía dưới cũng là những răng sắc nhọn Biết đâu Khi vào đến giữa hai hàm răng Miệng con sói sẽ bập một phạt con người ô nhún thấp khuỷu chân sau Chuẩn bị lấy đà xung trận, Nhưng do tải nặng Nó khó mà thoát hiện Đột nhiên Trần trần kêu trời, y hệt dân su mục những lúc nguy cấp. Trời ơi, trời cao đất dày ơi, xin người hãy giúp con. Rồi cậu lại gọi ông già Pilic. Tiếng bông cổ, Pilic có nghĩa là khôn ngoan. Cậu hy vọng, ông già sẽ nhét vào đầu cậu sự khôn ngoan của dân Thảo Nguyên bông cổ. Thảo Nguyên im lặng, không một hồi âm. Cậu tuyệt vọng ngước nhìn trời Cậu muốn nhìn lần cuối Màu trắng xanh của bầu trời băng giá Đột nhiên Lời ông ta như tiếng sấm ngang tai. sói Sợ nhất là súng Thòng lọng Và đồ vật bằng sắt Súng và thòng lọng Cậu không có Đồ vật bằng sắt thì sao Bàn chân cậu nóng giàn Có đây Hứa chân cậu là hai bàn đạp to tướng. Cậu mừng đến nỗi chân run bắn. Ông giả phí lích đổi ngựa cho cậu nhưng không đổi yên. Thảo nào ngay từ đầu, Ông đã lựa cho cậu một cặp bàn đạp to bự. Hình như ông tính có lúc phải sùng đến chúng như ngày hôm nay. Nhưng khi đó ông bảo, Mới tập cưỡi ngựa, Bàn đạp không to thì ngồi không vững, rủi bị hất ngã, rút chân cũng dễ, tránh được trọng thương hoặc chết vì ngựa đá. Cặp bàn đạp này miệng rộng gót tròn, so với cặp bàn đạp bình thường to gấp đôi và nặng gấp ba. Đàn sói đang đợi con sói trinh sát, người và ngựa đã mặt đối mặt với chúng. Chẩn chẩn rút chân khỏi bàn đạp rồi cúi xuống, bỗi tay cầm một chiếc sống chết là ở phút này đây cậu vẫn sức lên đôi tay ngoảnh mặt về phía đàn sói quát lên một tiếng rồi sơ bàn đạp xa trước ngực đập vào nhau keng một tiếng keng keng keng tiếng keng trên thảo nguyên chát chúa những búa tạ đập đường ray xoáy vào tai lũ sói khiến chúng giật thót với loài sói tiếng va đập của kim loại còn kinh khủng hơn tiếng sét trên trời tiếng bẫy sập trên đồng cỏ trần trận gõ tiếng thứ nhất đàn sói run bắn gõ mạnh mấy tiếng nữa đàn sói cụp tài rụt cổ lặng lẽ bỏ chạy theo sói chúa thoắt cái đã mất giảng con sói trinh sát cũng bỏ luôn nhiệm vụ chạy theo đàn đa mat dạng. con trận quả thực không dám tin vào mắt cậu đàn sói đông là thế mà bị hai chiếc bàn đạp đuổi té khói phấn khởi quá cậu đập liên hồi cặp bàn đạp vừa khoát tay về phía sau như dân du mục vừa quát lớn Khói lơ tâng khói lơ tâng nghĩa là mau lên mau lên ở đây rất nhiều sói có thể những con sói mông cổ nghe hiểu tiếng mông cổ hiểu cái khoát tay của cánh thợ săn mông cổ chúng tưởng bị bao vây nên nhanh chóng rút lui nhanh nhưng vẫn rất chặt tự chạy như gió nhưng vẫn giữ được đội hình muôn thỏa sói khỏe đi đầu sói chúa phía trước sói gộc đoạn hậu không tán loạn như loài cầm thú khác trần trận đứng ngay ra nhìn đàn sói thoáng cái đã mất dạng trong khe chỉ còn lại buồn tuyết trời tối sẫm Trần Trần chưa kịp nhìn lại bàn đạp, thì con ngựa đã nhằm cụm lều mà nó quen thuộc, Lao đi như mũi tên. Gió lạnh lùa vào ống tay áo, Vào cổ, mồ hôi trong người Trần Trần gần như đóng băng. Thoát khỏi miệng sói trở về, Trần Trần từ đó tin là có trời như dân du mục. Hơn nữa, Cũng từ đó cậu đâm sợ, Kính nể và say mê sói. Với Trần Trần, sói mông cổ không những đụng vào tâm linh cậu, mà còn từ tâm linh hiện ra những cơ thể sống làm sao trong mình con sói tiềm ẩn sức hấp dẫn mạnh mẽ nhường ấy cái vật nhìn không thấy sờ không được hư vô mà hiện hữu này có lẽ nó là tự sùng bái vật trong tâm linh còn gọi là tô tem trần trận mang máng cảm thấy hình như Cậu đã tiếp cận lĩnh vực tinh thần của dân tộc Thảo Nguyên. Tuy cánh cửa mới mở hé, nhưng cậu đã nhìn được vào bên trong với một tâm trạng hứng khỏi. Hai năm sau đó, trần trần chưa lần nào gặp được một đàn sói như thế. Ban ngày chăn cửu, cậu chỉ trông thấy từ xa một hai con, và dù có đi xa vài chục, thậm chí hàng trăm cây số, cũng chỉ gặp nhiều nhất là hai ba con, bốn năm con sói nhưng cậu thường thấy bò dê cừu bị sói ăn thịt ít là một hai con nhiều là hai ba con cừu ba bốn con ngựa nhiều thì xác nằm ngổn ngang đến thăm các gia đình có thể thấy tấm da sau khi ăn thịt sói nó được treo lên ở đầu sào bay phất phới như lá cờ phướn ông già Philip nằm yên trong hố tuyết Nheo mắt nhìn chăm chú đàn xê trên sườn dốc và đàn sói Ngày càng tiến lại gần Bảo chần trần, trần Giáng đợi chút nữa Học săn bắt Trước hết Phải học tính kiên nhẫn của sói Có ông già bên cạnh chần trần, trần vững tâm hơn Cậu gạt băng đọng trên lông mi Chớp chớp mắt nhìn ông già Sướng nhòm quan sát đàn xê vàng trên sườn dốc trên trái trước mặt Mà vòng vây của bầy sói Bầy sói chưa hành động Từ sau lần con ngựa ô chạm trán với bầy sói Cậu hiểu con người trên thảo nguyên thực tế Luôn bị sói bao vây rất gần Ban ngày chăn cừu Xa khỏi lều không xa là Đã trông thấy hàng loạt dấu chân còn mới Trên dốc, dưới bãi Dấu chân càng nhiều hơn Có cả những bãi phân sói màu sáng nhạt Đêm đêm Cậu gần như trông thấy bóng sói vật vờ Như trong thay hang loat dau chan con moi tren toc duoi bai dau chan cang nhieu hon co ca nhung bai phan soi mau sang nhat đem đem cau gan nhu trong thay bong soi vat vo nhu trong coi u linh Nhất là trong đêm đông xét bút Những cặp mắt sáng xanh như đom đóm Chỉ cách đàn cừu vài chục mét Ít là hai ba cặp Năm sáu cặp Nhiều là mười mấy cặp Nhiều nhất là cái lần cậu dùng đèn pin của con trai ông già Đếm được hai mươi lăm cặp Du mục nguyên thủy Cũng như du kích hành quân Càng gọn nhẹ càng tốt Chuồng cừu mùa đông chỉ là xe cũ Rào lưu động Và những tấm thảm lớn quây thành một vòng bán nguyệt chỉ chắn gió không ăn được sói khoảng trống rất lớn ở phía nam hoàn toàn dựa vào đàn chó và đám phụ nữ gác đêm đôi khi sói lọt vào chuồng sói và chó cắn nhau văng vào vách lều đụng phải người ngủ sát ở bên trong trần trận từng hai lần bị đánh thức kiểu ấy nếu không có bức vách con sói rơi trúng người cậu du mục nguyên thủy người và sói thảo nguyên chỉ cách nhau hai lớp thảm có điều cho đến bây giờ trần trận chưa có dịp nào quần nhau với sói những con sói mông cổ thiện chiến xuất quỷ nhập thần hơn du kích đồng bằng hoa mắt những đêm bị sói quấy nhiễu trần trận buộc phải tỉnh ngủ cậu dặn mai trực đêm thấy sói vào chuồng thì nhớ đánh thức. cậu sẽ rút một tay ông già pi thường vê lên bộ dâu xê mà cười mỉm ông bảo ông chưa thấy người hán nào hăng hái như cậu hình như ông già rất bằng lòng với chàng thanh niên trí thức bắc kinh đầy nhiệt huyết này rồi thì trần trần cũng được chứng kiến một cuộc ác chiến giữa người và sói dưới ánh đèn pin trong đêm sông bão cuối năm